để vô số tu sĩ ở bốn tinh vực tranh đoạt. Giai đoạn này cực kỳ khốc điệt, lệnh bài thường xuyên đổi chủ, nhưng ít nhất đối với các tu sĩ vẫn có sự lựa chọn có thể tranh đoạt hoặc không tham gia. Đến giai đoạn thứ hai, bốn vị tiên quân trao truyền thừa cho mọi người cảm ngộ, kích động mạnh mẽ bước tiến của thí luyện. Trong giai đoạn này, các tu sĩ có lợi thế sẽ càng nổi bật, còn những người không có ưu thế sẽ dần bị loại. Đồng thời trong quá trình chiến đấu và đoạt lệnh bài, người chiến thắng cũng có thể giành lấy truyền thừa của đối thủ, tăng cường bản thân, khiến thí luyện càng trở nên gay gấn. Cuối cùng là giai đoạn thứ ba, giai đoạn thanh lọc và lựa chọn cuối cùng, chủ yếu là săn đuổi và cướp đoạt. Sau khi tiến vào giai đoạn thứ ba, số lượng tu sĩ sở hữu chuẩn lệnh tiên đô ban đầu đã là một vạn giảm gần đến từng cuộc chiến. Do sự sát hại lẫn nhau, Chỉ khi đạt đến mức hiến hoàn chỉnh, tu sĩ mới có thể tách lệnh bài ra khỏi cơ thể. Nếu không, lệnh bài sẽ hợp nhất với cơ thể, mất lệnh bài đồng nghĩa với việc mất mạng. Đây là kết cục không thể tránh khỏi. Mỗi lần thí liện tiên đô mở ra, ngay từ khi tu sĩ quyết định bước vào con đường này, họ đã chấp nhận không có đường lui, hoặc là thành công bước vào tiên đô, hoặc là hình thần câu diệt trở thành dưỡng chất cho người khác. Dĩ nhiên nếu cực kỳ may mắn vẫn có thể sống sót, nhưng kiểu sống sót ấy xa rời mục đích của thí luyện. Vì thế, hiện tại ở tinh vực Nam Bộ, số lượng tu sĩ sở hữu chuẩn lệnh tiên đô gần như giảm từng ngày, còn chưa đến 500. Trong số khoảng 500 tu sĩ này, có quá nửa là người có tâm thần sao động, đồng loạt dung hợp ý thức vào lệnh bài của mình để xem tinh đồ. Trên tinh đồ chuẩn lệnh tiên đô của Nam Bộ, Một đôi sao từng thuộc về Khương Phàm tại Đại Tiên Sơn, vốn sáng rực rỡ, chói lòa, bây giờ lại lụi tàn, bị một ngôi sao khác hấp thu. Như vậy, tại Tinh Vực Nam Bộ, giờ đây chỉ còn một ngôi sao duy nhất rực rỡ, chói lòa vượt qua tất cả các ngôi sao còn lại. Chỉ có một người ở Viễn Sơn gia tộc có thể miễn cưỡng so sánh với nó, còn lại không một ngôi sao nào có thể sánh bằng. Điều này lập tức khiến cho trong lòng tất cả các tu sĩ sở hữu chuẩn lệnh tiên đô giấy đền sóng gió. Khương phàm bại rồi sao? Người đứng đầu Nam Bộ, ai có thể đánh bại gã? Không phải Viễn Sơn tố chẳng lẽ có một tinh tú từ tinh vực còn lại xuất hiện? Trong lúc các tu sĩ sở hữu chuẩn lệnh tiên đô Nam Bộ đang kinh ngạc, thì ngôi sao sáng chói ấy đã lao thẳng về Viễn Sơn gia tộc với tốc độ kinh người. Cảnh tượng này lập tức khiến tất cả viễn sơn gia tộc chấn động. Là gia tộc đứng đầu Nam Bộ, viễn sơn gia tộc không thiếu cường giả, nhưng quy tắc thí liện tiên đô ngăn cản bọn họ. Trong sự lo lắng ấy, viễn sơn tố bước ra từ trong gia tộc. Xung quanh nàng là các tu sĩ của gia tộc, mỗi người đều mang vẻ mặt nghiêm trọng. Ban đầu, nếu nàng chưa chắc ngôi sao vừa xuất hiện tại Nam Bộ thuộc về ai, thì khi biết đối phương chỉ đến đại tiên sơn và hấp thu ngôi sao đại diện cho khương phàm nàng đã đoán ra người có thể làm điều này chỉ có hai người một là tinh hoàn tử hai là hắn tinh hoàn tử từ đông bộ đã truyền tin rằng y đã ngã xuống vậy nên người này nhất định là hắn viễn sơn tố thoáng có chút phức tạp trong lòng từ sau khi rời khỏi tầng thứ tư của tiên cung Nàng là một trong số những người đầu tiên rời khỏi. Mà suốt khoảng thời gian qua, hình bóng xuất hiện nhiều nhất trong tâm trí nàng vẫn là người ấy. Mặc dù nàng đã đạt được mục tiêu thu hoạch được không ít lợi ích và tu vi cũng tăng lên, nhưng hình bóng ấy như một ngọn núi lớn đặt nên áp lực vô cùng. Cảm xúc phức tạp xen lẫn cũng vì thế. Dẫu chỉ là nghi lễ hợp tác vì mục đích trong gương ảo của lịch sử, Nhưng dư ba của nó vẫn còn đang vang vọng tại hiện tại. Suy nghĩ của viễn Sơn tố không ngừng trỗi dậy trong lòng. Bầu trời xa xa đột nhiên vang lên tiếng sấm. Gió lớn gào thét, tạo thành thanh âm u u. Trong cảnh tượng mây cuộn có một người tiến bước từ phía chân trời. Người ấy mặc y phục đen, mái tóc đen phất phơ, bước đi giữa bầu trời tựa như giữa dòng sông thời gian, gợn sóng của năm tháng theo đó mà nổi lên. Chính là hứa thanh. Ngay khi hắn xuất hiện, các tu sĩ viễn sơn gia tộc xung quanh lập tức biến sắc. vài vị chuẩn tiên lão tổ viễn sơn gia tộc cũng đồng loạt tỏa khí tức, khiến không gian bốn phía vạn vẹo tựa như đang đối diện với đại địch. Nhưng áp lực từ họ, hứa thanh hoàn toàn làm ngơ. Hắn không hề để tâm, về mặt vẫn bình thản, bước đi trên bầu trời. Từng bước một, hắn đi qua các tu sĩ viễn sơn gia tộc, Không để ý tới ánh mắt sắc lạnh từ vài vị viễn sơn lão tổ, tiến về thiên linh sơn, đứng trước mặt viễn sơn tố giơ tay. Đưa đây. Hứa thanh thản nhiên. Hai chữ đơn giản nhưng chứa được ý từ không thể kháng cự. Viễn sơn tố im lặng, xung quanh nàng, các lão tổ gia tộc đồng loạt biến sắc, ánh mắt lạnh lẽo đầy vẫn nộ, nhưng trong sự kinh ngạc của họ, một tiếng khẽ thở dài vang ra từ viễn sơn tố. Trong tiếng thở dài ấy, nàng giơ tay phải. Giữa tiếng thở dài kinh hãi của đám tu sĩ xung quanh, nàng vỗ mạnh lên trán mình. Một tiếng bốp vang lên. Chuẩn lệnh tiên đô của nàng bị ép ra khỏi cơ thể. Rồi nàng vung tay, chuẩn lệnh tiên đô rực rỡ trói lóa bay thẳng về phía hứa thanh. Cuối cùng, nó rơi vào tay hứa thanh. Hứa thanh không nhìn lệnh bài trong tay, mà đôi mắt đầy ẩn ý nhìn viễn sơn tố, mở lời. Có cách nào khác để vào tiên đô nữa không? Sự quyết liệt của Viễn Sơn Tố khi đưa lệnh bài kiến Hứa Thanh nghĩ rằng có thể tồn tại một phương thức thứ ba để bước vào tiên đô. Vì vậy hắn hỏi. Trong quá trình thí luyện, nếu tiến chấp chuẩn tiên, đó là cách đặc biệt dành riêng cho tám vị tinh tú của đệ ngũ tình hoàn. Viễn Sơn Tố hít sâu, chậm rãi đáp. Nghe vậy, Hứa Thanh khẽ gật đầu. hắn dễ dàng nhìn ra khí tức của viễn sơn tố chỉ cách cảnh giới chuẩn tiên một chút nữa mà thôi xem ra nàng đã thu hoạch được không ít tại tiên cung nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến hắn hứa thanh nắm tay lại cùng với sự biến mất của lệnh bài trời đất nổi sóng ánh sáng rực rỡ từ thân thể hắn bừng lên ánh sáng này xuyên thẳng lên trời ngay khoảnh khắc đó bầu trời vang dội tinh đồ của nam bộ một lần nữa hiện lên trên thiên không Trên tinh đồ ấy, ngôi sao đại diện cho Hứa Thanh phát sáng rực rỡ, độc nhất vô nhị. Nam Bộ Đệ Nhất Cùng lúc đó, chuẩn lệnh tiên đô phát ra cảm giác mơ hồ, giúp Hứa Thanh nhận biết vị trí của mình trên đệ ngũ tình hoàn. Thứ năm Hứa Thanh không quan tâm đến bốn người đứng trước mình là ai, bởi chỉ cần làm theo kế hoạch không ai có thành rè vị trí đệ nhất với hắn. Vậy thì hẹn gặp lại ở tiên đô Hứa Thanh liếc nhìn Viễn Sơn Tố rồi quay người bước đi, biến mất dần trước ánh mắt bất lực của đám tu sĩ Viễn Sơn gia tộc. Mãi một lúc sau, vài vị lão tổ Viễn Sơn gia tộc mới hạ xuống đứng cạnh Viễn Sơn Tố. Tổ nhi đã làm cho các vị lão tổ thất vọng rồi. Đối diện với người này, ta thậm chí không có can đảm ra tay. Viễn Sơn Tố cúi đầu nhẹ nhàng nói. Các vị lão tổ im lặng, sau vài hơi thở, một vị khẽ thở dài. Kẻ này đừng nói là ngươi, ngay cả ta và các sư huynh đệ nếu giao đấu với hắn cũng không nắm chắc phần thắng. Hắn và tinh Hoàn tử thế nào? Viễn Sơn Tố lắc đầu. Tinh Hoàn tử đã ngã xuống, chưa rõ có phải hoàn toàn chết hay không. Nhưng ta nghĩ rằng cái chết của y rất có thể là do hắn gây ra. Vài lão tổ Viễn Sơn ra tộc thở dài. Cùng thời với một kẻ như vậy, thật khó. Viễn Sơn Tố nghe vậy, mỉm cười. Vậy mới thú vị Đệ ngũ tinh hoàn Tinh vực Bắc Bộ Kiếm tiên môn Khác với dãy núi lối điền của Đại Tiên Sơn tại Nam Bộ Hay sự rộng lớn của tinh hoàn tháp tại Đông Bộ Tổng hồn chính thống của Bắc Bộ này được xây dựng trên một thiên thạch khổng lồ Bốn phương tám hướng đều là những cơn bão kiếm khí Tiếng kiếm âm vang vọng chín tầng trời Bên trong cơn bão ấy Thiên thạch khổng lồ sừng sững như ngọn núi cao chọc trời đứng dưới nhìn lên chẳng thấy đỉnh đâu về thiên thạch này có nhiều lời đồn có kẻ nói không thuộc đệ ngũ tinh hoàn mà từ tinh hoàn bên ngoài bay tới được lam phù kiếm tiên của tiên kiếm môn sở hữu và dùng để lập nên môn phái cũng có người bảo đó là tảng đá còn sót lại từ khi không gian của đệ ngũ tinh hoàn bị san phẳng dẫu nguồn gốc thực sự là gì kiếm tiên môn đích thực được xây dựng trên tảng đá thiên thạch khổng lồ đó Hiện tại trên quảng trường trung tâm của thiên thạch ấy, hai người thiên quân và tích dịch đang cẩn thận bố trí đủ đại cấm chế. Vừa bố trí, hai người vừa truyền âm trao đổi. Tình hoàn tử bị hắn giết rồi. Khương phàm bị hắn cướp lệnh bài. Còn nhái viễn sơn tố thật vô dụng, không dám đánh lại còn ngoan ngoãn giao lệnh bài. Bây giờ, cái tên đó đang đến Bắc Bộ. Ta nghĩ hắn tới đây không phải chỉ vì chuẩn lệnh tiên đô của chúng ta. Không sai. Ta nghĩ tên đó đến để thu phục chúng ta. Thật nhục nhã khi nhận chủ ở tầng thứ tư. Đó là nỗi u nhục lớn nhất đời ta. Không thể bỏ qua. Không thể bỏ qua. Theo kế hoạch, chỉ cần hắn đến đây, hắn sẽ biết tay chúng ta. Hai người thiên quân và tích dịch nghiến răng, nhanh chóng bố trí có loại cấm chế đến quảng trường trung tâm. Sau nhiều ngày sắp đặt, cuối cùng họ mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xếp bằng. Chỉ cần hắn tới. Lúc này, bên trên hai người, giữa cơn bao kiếm khí của tiên kiếm môn, một người đang nằm. Người đó mặc trường bào màu lam, mái tóc xám cho, bên cạnh là một thanh cổ kiếm màu lam mượn quanh. Kiếm có tên Lam Phủ, nên người đời gọi là Lam Phủ Kiếm Tiên. Y nằm trên dòng kiếm khí, vừa uống rượu vừa nhìn hai đồ đệ của mình cặm cụi sắp đặt bên dưới. Một lúc sau, y thở dài. Năm xưa ta mắt mù mới nhận hai đứa vô dụng này làm đồ đệ. Đánh hai trọi một còn thua, giờ con phải bày trận, chuẩn bị ám toán. Đệ ngũ tinh hoàn chia làm Đông Tây Nam Bắc. Tuy nhiên, khác với phương Bắc Đại lục vọng Cổ. Tinh vực Bắc Bộ ở đây không có tuyết rơi. Trái lại phần lớn khu vực đều vô cùng nóng bức. Đặc biệt là khi có những sự kiện lớn lưu truyền, theo lời bàn luận của các tu sĩ Bắc Bộ, dường như không chỉ bầu không khí mà cả thời tiết cũng trở nên càng nóng được hơn. Ngay lúc này, một tiểu thành gần tiên kiếm môn ở Bắc Bộ. Trong trà lâu, người người xôn xao bàn tán. Thời gian gần đây, nơi này có thể là một trong những nơi nóng nhiệt nhất. Các tông môn lớn, các gia tộc, bộ lạc, tất cả đều phái những hậu dạy quan trọng của mình đến đây. Hai vị tinh tú của tiên kiếm môn đã đại thành kiếm đạo, lễ khai kiếm của họ tất nhiên làm chấn động cả Bắc Bộ. Hai người đó chính là những thiên kiêu sáng chói nhất Bắc Bộ, cũng là hai người mà thế hệ tu sĩ Bắc Bộ này ngưỡng mộ nhất. Lễ khai kiếm của họ tất nhiên sẽ thu hút khắp nơi đến quan sát. Có vẻ như chuyến hành trình đến tiên vẫn chi địa mang đến cho hai vị thiên kiêu của Bắc Bộ những xúc động lớn lao thu hoạch cũng vô cùng đáng kinh ngạc. Nghe nói ở tiên vẫn chi địa họ đã thành công ngưng tụ kiếm linh của bản thân thành tiên ý như thanh kiếm được khai sắc trong trà lâu lời bàn luận về thiên quân tích dịch như biển cuộn sóng dâng trào ngồi gần cửa sổ trong trà lâu hứa thanh lắng nghe những lời bàn tán đó tay cầm chén trà ngửi hương trà sắc mặt thản nhiên tu sĩ bắc bộ không chuộng rượu mà yêu thích loại linh trà này vì thế nơi trà lâu nhiều nhất chính là các thành trì hai thanh kiếm đó quá là thú vị hứa thanh nhấp một ngụm trà Cảm nhận hương vị đặc biệt của linh trà này, có chút đắng chát mà dần hóa thành ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Đây là ngày thứ ba hứa thanh đến Bắc Bộ. Vì chưa quen với nơi đây, hứa thanh đã bản năng ẩn giấu khí tức chuẩn lệnh tiên đô của mình trên đường đến, khiến ánh sáng của hắn không tiện hiện lên trên tinh đồ Bắc Bộ. Khi đến đây, hắn đã nghe về lễ khai kiếm của hai thanh kiếm chấn giữ Bắc Bộ kia. Buổi lễ sẽ được tổ chức trong ba ngày nữa. lễ sẽ kéo dài đến hai tháng kết thúc buổi lễ cũng chính là lúc chấm dứt giai đoạn thứ ba chúng sợ sao hứa thanh trầm ngâm suy nghĩ hành động của hắn ở nam bộ tuy rằng chưa hoàn toàn lan rộng nhưng hắn tin rằng hai thanh kiếm kia đã biết đến vậy thì thứ gì khiến cho bọn họ cho rằng buổi lễ kéo dài hai tháng đó sẽ mang lại cho họ cảm giác an toàn không thể là tông môn của bọn họ Quy tắc thí luyện tại tiên đô không cho phép, nên rất có khả năng có sắp xếp trong buổi lễ. Đợi ta đến sao Hứa thanh khẽ mỉm cười, uống cạn linh trà trong chén. Ba ngày sau. Quanh tảng đá thiên thạch nơi kiếm tiên môn tọa lạc, đông đảo tu sĩ đến từ các thế lực của Bắc Bộ đã tụ hội về đây. Không khí tràn nhập bốn phương tam hướng sôi động, náo nhiệt. Mọi người đều chờ đợi để dự lễ. Trong tiên kiếm môn, trên tảng thiên thạch, không khí cũng tương tự. Tất cả tu sĩ tiên kiếm môn, cùng với những người có thân phận địa vị từ bên ngoài, đều dùng đứng quanh quảng trường trung tâm, vừa trò chuyện, vừa chờ đợi lễ khai kiếm. Cho đến khi giờ lành đã đến, trời đất rung động. Hai đạo trường hồng kinh thiên từ trong quảng trường trung tâm lao thẳng lên trời, khí thế dồi rào. Lúc chạm vào cực quang trên bầu trời, ánh sáng đỏ rực rỡ bùng nổ, lan rộng khắp bát phương như biển lớn, hình thành hai vòng xoáy khổng lồ. Trong tiếng ầm ầm, ngay cả tầng thiên thạch tiên kiếm môn cũng bị kéo theo, tỏa ra ánh sáng màu lam. Ánh sáng này bay lên trời, hòa cùng ánh sáng đỏ, đỏ lam đan xen làm tiên kiếm môn sáng rực nhuộm khắp bát phương. Các tu sĩ bên ngoài trông thấy cảnh tượng này trong lòng rung động, ánh mắt chăm chú theo dõi. Tu sĩ bên trong ai nấy mỉm cười. lòng đầy chờ mong. Nhưng giữa hàng ngàn ánh mắt hướng về, giữa kiếm khí cuồn cuộn, hai người xuất hiện trên quảng trường, Thiên Quân tích dịch lại mang trong lòng chút lo lắng. Hai người truyền âm cho nhau không ngừng. Kẻ đó không đến. Ta cứ nghĩ hắn sẽ tới trước buổi lễ, nhưng hắn vẫn chưa xuất hiện. Chẳng lẽ hắn sẽ ra mặt trong buổi lễ? Dù sao thì chúng ta cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu hắn sợ mà không đến thì thôi. Nhưng nếu hắn xuất hiện, đây. Chính là thời khắc để chúng ta rửa sạch nỗi nhục trước đây. Nhưng nếu không thắng được thì sao? Thắng không nổi thì đầu hàng. Dù sao cũng chẳng phải chúng ta mất mặt. Là sư tôn đây chứ? Nếu không bảo vệ nổi hai đệ tử đang cảm ngộ, danh tiếng tiên quân của lão sẽ tiêu tan. Cả, người nói rất đúng. Hai người nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương ánh lên sự quyết tâm. Cả hai hít một hơi sâu, từng bước tiến lên. Kiếm khí bùng phát Vừa hòa cùng ánh sáng đỏ lam Hai luồng kiếm ý từ thân thể họ bùng nổ Mạnh mẽ bay lên Ngay khoảnh khắc đó Trên đầu hai người xuất hiện Hai thanh kiếm mơ hồ Hai thanh kiếm này đầy vẻ cổ kính Mang dấu vết của thời gian Khi chúng xuất hiện Ánh mắt mọi người đều bị hút vào Tâm thần cũng bị rúng động Nếu có ai khác ở đây Hẳn sẽ nhận ra ngay Đây chính là tiên kiếm đã ra đời trong thế giới tầng thứ tư, từ kiếm lô mà sinh ra. Khi hiện ra, ánh sáng lam từ thân thể cũng được cực quang trên trời như biển thành cát mài kiếm, bao quanh hai thanh kiếm mơ hồ, chậm chậm xoay chuyển. Như một quá trình mài rũa, làm kiếm khí của hai thanh kiếm càng sắc bén, kiếm mang càng đậm. Theo nghi lễ, việc mài rũa này sẽ kéo dài suốt hai tháng. Trong quá trình ấy, mỗi khoảnh khắc tiên kiếm tỏa ra kiếm ý. cho người dự lễ cảm ngộ. Còn thiên quân tích dịch, họ ngồi xếp bằng, nhắm mắt, tâm ý hoàn toàn chìm đắm vào trạng thái này. Từ bát vương, tiếng ca ngợi vang lên không dứt. Ánh mắt những mộ từ khắp nơi hội tụ về đây. Trong tiên kiếm môn, tại kiếm các, cũng vang lên tiếng trầm trọc. là huynh, hai đệ tử của huynh thật phi phàm. Người nọ là một trung nhân hồng bào, đưa mắt liếc qua quảng trường bên dưới, cười nhẹ. Bên cạnh ông ta là Lam Phù Tiên Quân. Lúc này, Lam Phù lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ. <cười> Phi phạm cái gì? Hai tên đó giờ chắc trong lòng đang sợ hãi muốn chết. Có khi còn trách ta, cho rằng nếu xảy ra chuyện thì không phải bọn chúng vô dụng, mà là lỗi của ta, vị sư tôn này. Trung niên Hồng Bào nghe vậy bật cười. Ánh rất rơi vào một bóng hình giữa đám đông bên dưới, như vừa tồn tại. Lại như vừa chẳng có mặt. Nói là không tồn tại vì đứng giữa đám đông, Các tu sĩ xung quanh dường như không hề hay biết đến hắn. Nói là tồn tại vì với những ai có thể thấy rõ, Hiển nhiên rõ ràng và đặc biệt vô cùng. Điều chúng sợ hãi là tên tiểu tử kia, Không trách được khi hắn được tiên tôn chú ý đến, Phong thái của hắn làm ta nhớ đến cực quang tiên chủ năm nào. Trung niên hồng bào than thở, Làm huynh, nói đến đây, huynh là đệ tử mà đệ nhất chân quân của cực quang tiên cung nhận làm đệ tử bên ngoài. lam phủ tiên quân nghe vậy, thở dài. Chỉ là đệ tử ký danh thôi, vị sư phụ đó cũng chẳng xuất hiện bao nhiêu lần, chưa từng đưa ta đến cực quang tiên cung, bằng không ta cũng chẳng đến mức này. Nhưng dù sao cũng có nhân quả. Trung niên hồng bào nói khẽ. Lam phủ lại thở dài. Ngươi biết điều ta ghét nhất ở ngươi là gì không? Ta biết. Điều ta ghét nhất là ngươi luôn nói trước những gì ta định nói. Ta hiểu. Đúng rồi. Tiểu tư đó đang nhìn chúng ta. Trung niên hồng bào cười, chỉ tay xuống phía dưới. Ở một góc quảng trường của kiếm tiên môn, trong đám đông, hứa thanh ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn nhìn về tòa các cao nhất trong tiếng kim môn ở xa xa, mơ hồ hắn cảm nhận được kiếm ý mãnh liệt ở đó. Dù không rõ ràng nhưng trong lòng hắn đã có phán đoán. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, khom người, chắp tay bái lại. Sau đó bước ra một bước, vượt qua đám đông, vượt qua hư không, tiến vào trong quảng trường, đến bên cạnh hai thanh tiên kiếm đang được mài rũa. Hắn giơ tay lên. nhẹ nhàng đẩy một cái chỉ trong khoảnh khắc hai thanh tiên kiếm đang được mài rũa bỗng run rẩy. kế tiếp trong ánh mắt khó tin của mọi người chúng tỏa ra niềm vui sướng như nhảy vọt thoát khỏi quá trình mài rũa mà bay thẳng về phía hứa thanh cùng lúc đó thiên quân tích dịch đang ngồi dưới quảng trường cũng mở bừng mắt trong lòng họ dâng trào lên cảm giác vui sướng bản năng nhưng ngay lập tức bị cưỡng ép đè nén Hắn đến rồi, đó là kiếm của chúng ta. Một trận, đánh một trận với hắn. Thiên quân tích dịch thở dốc, không hề trần trừ, cũng không để ý tới ánh mắt xung quanh, kết ấn đập mạnh xuống mặt đất quảng trường. Chỉ trong chớp mắt, quảng trường vang rền, từng vòng ánh sáng phát ra, tổng cộng hàng trăm vòng, mỗi vòng đều mang theo uy lực khủng khiếp. Chúng tầng tầng lớp lớp lao về phía hứa thanh. Thiên quân tích dịch đứng dậy, Tiếp tục kết ấn, sắc mặt đầy quyết tâm, gầm lớn. Kiếm khởi Kiếm sáng! Ngay lập tức, một thanh kiếm khổng lồ hư ảo từ quảng trường dâng lên lấp lánh ánh sáng, khí thế hùng tráng, kiếm khí tung hoành. Nó lao thẳng về phía hứa thanh. Đồng thời, trên không cũng có một thanh đại kiếm hình thành từ biển ánh sáng đổ xuống chỗ hứa thanh. Chưa dừng lại, sau hàng trăm vòng sáng và hai thanh kiếm hư ảo đó, thiên quân tích dịch lại lắc mình, thân thể hai người nhập vào làm một. Bất chấp thất khiếu chảy máu, dù phải tiêu hao nguồn cốt họ kết ấn, ngón tay chỉ về hai thanh tiên kiếm đang nhảy nhót. Hai thanh tiên kiếm đột nhiên run rẩy, niềm vui sướng bị trấn áp, kiếm ý sắc bén thức tỉnh, như muốn xé chủ mà lao đến hứa thanh. Tất cả những điều này nghe dài, nhưng đều diễn ra nhoi trong khoảnh khắc hứa thanh xuất hiện. Trước mọi thứ, Sắc mặt hứa thanh vẫn bình thản. hắn giơ tay, một hạt bụi thiên lý từ tay hắn bay ra, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống. Trời đất chấn động, đại địa vang rèn, hư không trao đảo, thời không rung chuyển. Đó là hạt bụi thiên lý. Hạt bụi này vừa xuất hiện, cả trời đất của tiên kiếm môn lập tức vang rèn. Một luồng uy áp cực kỳ kinh khủng như thiên uy. Phát ra từ hạt bụi nhẹ tênh kia, bùng nổ kinh thế. Thế giới trao đảo, hư vô tan biến. Hầu hết tu sĩ tại nơi đây đều cảm thấy chấn động đôi đình, sắc mặt đại biến không kiểm soát nổi. Thân thể họ run rẩy nhanh chóng lui về phía sau trong nỗi khiếp đảm mãnh liệt Trước hạt bụi này, dù là chúng sinh hay là vạn vật, đều phải thối đuôi. Không thể kháng cự. Bởi lẽ, đây là nhánh sông của cân bằng, nâng cấp từ trật tự đỉnh phong chứa đựng một tia lực lượng thuộc về tiên đây là một trí bảo mà người từng là đệ nhất tinh hoàn tử nhờ vào tư chất và cơ duyên suốt đời cùng với nền tảng thâm sâu của bản thân và tinh hoàn tháp mới có thể hái xuống trước khi bước vào hàng ngũ chuẩn tiên có thể nói đây là bằng chứng của tiên đạo mà tinh hoàn tử sẽ dùng trong tương lai sự hùng vĩ của nó không cần nhiều lời giờ đây Khi hạt bụi rơi xuống, trời đất lập tức biến sắc. Cảm giác mang lại cho mỗi người nhìn thấy như là cả giải ngân hà. Đặc biệt, hạt bụi này trước giờ chưa xuất hiện tại Bắc Bộ. Nhưng ai thực sự đã thấy hạt bụi này, chỉ có các chuẩn tiên đã từng quan sát trận chiến giữa Hứa Thanh và Tinh hoàn Tử ở tầng thứ 5 của cực quang tiên cung. Giờ đây, nó xuất hiện tại Bắc Bộ, ngay tại Tiên Kiếm Môn, trên đỉnh đầu của Thiên Quân và Tích Dịch. Do đó, sự chấn động mang lại càng thêm mãnh liệt đủ để khuấy động cả thân và hồn của mọi người. Thiên quân tích dịch cảm nhận rõ ràng nhất. Vì khoảng cách này, mọi bố trí đều trở thành trò cười. Vì giây phút này, tất cả sự chuẩn bị đều trở nên khôi hài. Thanh đại kiếm đầu tiên từ phía dưới quảng trường, thanh đại kiếm thứ hai từ trên trời, cả hai thanh rung động trong tiếng vang của trời đất mất đi kiếm uy. Thế kiếm bị buộc phải gián đoạn. Trong sự rung động, chúng phát ra âm thanh như tiếng kêu than. Trong tích tắc, cả hai thanh kiếm trên trời dưới đất đều đến giới hạn chịu đựng, rồi từng chút từng chút vỡ nát, sụp đổ. Cũng là sụp đổ là cơn bão kiếm khí từ hàng ngàn bóng kiếm quanh hứa thanh. Trước hạt bụi thiên lý, kiếm khí ngừng lại, kiếm quang mờ đi, cơn bão lập tức tan biến, không còn tồn tại. Ngay cả hai thanh tiên kiếm đang phóng về hứa thanh, do thiên quân và tích dịch điều khiển. Cũng vậy, vừa đến gần hứa thanh thì chúng đều run lên chưa từng có. Cuối cùng, chúng bị đẩy lùi. Còn thiên quân tích dịch đã hợp nhất thông qua bí pháp, thân thể chấn động, thất khiếu chảy máu. Từ trạng thái hùng hổ lao tới lập tức đảo ngược, nhanh chóng thối lui. Không thể kháng cự, không cách nào chống lại. Hạt bụi nhẹ nhàng nhưng trong mắt thiên quân tích dịch Trọng lượng của nó như cả giải ngân hà đè xuống Cảm giác sinh tử dâng trào đến cực điểm trong tâm trí bọn họ Nhưng sự lùi bước của họ trước hạt bụi thiên đí chẳng chút ý nghĩa nào Dưới hạt bụi này tất cả đều bị chôn vùi Không thể tồn tại Trong chớp mắt Thần hồn hai người bị đánh nát Thân thể không thể chịu đựng nổi Bị hợp nhất cưỡng ép phá vỡ Sau khi tách ra Họ phun máu, thân thể vỡ vụn, thậm chí linh hồn cũng bị rạn nứt khi bụi rơi xuống. Cảm giác sống chết như sóng lớn nhấn chìm tất cả. Ngay khoảnh khắc hạt bụi sắp rơi xuống, thân thể và linh hồn của thiên quân tích dịch sắp tan nát hoàn toàn. Một tiếng thở dài vang lên trong kiếm cắt, tiên kiếm môn. À, cho ta chút thể diện nào. Tiếng thở dài ấy bỗng vang dậy một luồng kiếm khí hiện ra dưới hạt bụi. Một cơn gió thổi qua khiến hạt bụi khựng lại giữa không trung. Nắm lấy cơ hội này, thiên quân tích dịch thở hổn hển, bất chấp tất cả để lao về kiếm các. Họ nghe thấy tiếng của sư tôn và biết rằng sư tôn đã ra tay. Nỗi khiếp đảm vừa rồi khiến lòng họ kinh hoàng tột độ, hiểu rằng chỉ có nơi sư tôn là con đường sống duy nhất. Tốc độ của họ cực nhanh, trong nháy mắt đã bay. Nhưng, ngay trước mặt họ đột nhiên xuất hiện những gợn sóng thời không khiến kiếm các trông giống như thần điện không tồn tại. Ngay sau đó, những cơn gợn sóng thời không chồng lên nhau tạo thành một cơn bão thời không hóa thành dòng thời không lưu loạn thành một gợn sóng thời không ào ạt cuốn lấy hai người. Sóng thời không vỡ tung, thân ảnh họ cũng biến mất theo. Họ bị cuốn vào dòng thời không chìm trong bên trong, rời khỏi hiện tại. Còn hứa thanh, lúc này chỉ một bước đát đạp lên sóng thời không biến mất theo. Hắn đuổi theo, thời không mà nơi hắn đã gửi thiên quân và tích dịch vào. Cảnh tượng này từ lúc Hứa Thanh bước ra, thiên quân tích dịch dựng lên trận pháp phản sát, đến khi thất bại, cố gắng đào thoát nhưng lại bị Hứa Thanh cuốn vào thời không rồi đuổi theo. Tất cả đều chỉ diễn ra trong mấy hơi thở. Nhưng sự chấn động mà nó để lại trong lòng các thế lực ở Bắc Bộ đây là khôn cùng, dù không nói là suốt đời khó quên. Nhưng cũng chẳng khác gì bao nhiêu Một phần là vì danh tiếng của thiên quân Và tích dịch quá lớn Nên sự đảo ngược như vậy Khiến người ta kinh hãi Mặt khác kẻ ra tay đó Không ai biết là ai Nhưng sự cường đại của hắn Cũng khiến người ta nghe cũng sợ Cũng vì trận chiến tinh tú này Vượt khỏi cấp độ của cấp bậc chúa tể, Thậm chí trong tầng lớp tròn tiên Trận chiến này cũng hiếm có Thế nên không ít người Đã nhầm lẫn giữa hứa thanh và tinh hoàn tử người vừa rồi là tinh hoàn tử sao trong vàng hoài tiên kiếm môn ai nấy đều kinh ngạc trong kiếm cắt làm phù tiên quân thở dài bước về phía trước định lên tiếng nhưng người trung niên hồng bào bên cạnh lên tiếng trước người trẻ tuổi thế này chính là như thế nhà hậu sinh cả ý ngay cả thể diện của hạ tiên cũng không để vào mắt Lam phù tiên quân xứng lại, quay đầu nhìn sang trung niên hồng bào với vẻ chán ghét. Nghĩ một chút, y định nói gì đó, nhưng trung niên hồng bào lại tiếp lời. Dù gì cũng là đệ tử của mình, tuy không tiện can thiệp nhưng chỉ bảo vệ mạng của chúng là hợp lý. Cũng là cách để cho tiểu tử kia biết rằng thể diện hạ tiên là không thể không để ý. Lam phù tiên quân im lặng. Y càng cảm thấy ghét người này hơn. Thực sự, Đối phương cứ liên tục nói trước những lời y định nói, khiến y không biết phải nói gì. Thế là cao mày, hít một hơi thật sâu qua mũi. Trung niên Hồng Bào lạnh đồng hừ một tiếng. Lam phủ Tiên Quân nổi giận. Người quá đáng rồi đấy, ngay cả tiếng hừ lạnh của ta cũng dành trước. Trung niên Hồng Bào cười mà không đáp. Lam phủ Tiên Quân trong lòng càng thêm khó chịu, không nói gì nữa, chỉ bước một bước, biến mất. Lúc này, trong một khoảng không gian khác với hiện thế, trên một sa mạc, thiên quân và tích dịch đang lao nhanh tìm kiếm lối thoát. Trong làn sóng thời không, họ đã bị hứa thanh tách khỏi hiện thế, đẩy vào không gian này. Ngay khi xuất hiện, họ có một khoảnh khắc hoang mang, không phân biệt được thật giả, vì sa mạc này quá chân thực. Từ sâu trong lòng, cảm giác sinh tử càng lúc càng mãnh liệt khiến họ không còn tâm trí để nghĩ ngợi. Trong lòng tràn nhập lo âu và cay đắng. Đáng chết, đều tại ngươi. Sao lại tại ta? Rõ ràng ngươi nghĩ ra kế hoạch ngu ngốc này bày mưu bố trí để mai phục, giờ thì cứng họng rồi phải không? Ta ngu sao? Không phải ngươi bảo không ai có thể giúp chúng ta, ngay cả sư Tôn cũng vô dụng, nên ta mới nghĩ phải dụ hắn tới, nếu giết được thì có thể hóa giải nhân quả nhận chủ. Nghe như thể chỉ mình ta nhận chủ, chẳng lẽ ngươi cũng vậy sao? Ngươi Đều là tại người. Hai huynh đệ thiên quân và tích dịch vừa lao đi vừa giận dữ trừng mắt, tranh cãi một lúc, rồi cùng nhau gầm lên. Sư tôn cũng vô dụng. Lão già kia rõ ràng là tiên, mà lại nhìn chúng ta bị đánh mà không giúp. Đúng vậy, thể giận của sư tôn, kẻ đó trắng đe vào mắt. Vậy là do sư tôn không đủ thể diện. Người nói rất đúng, nếu lão là tiên tôn, người kia chắc chắn phải nẻ mặt. Vậy nên, đều tại sư tôn. hai huynh đệ đồng thanh gào lên và sau khi tìm được đối tượng để trút giận, họ lại là hảo huynh đệ. Sau khi trút hết uất ức, tâm trạng họ dần dịu lại, tốc độ cũng tăng nhanh hơn, dường như sắp thoát khỏi sa mạc này. Nhưng ngay lúc đó, gió nổi lên trên sa mạc, cát bụi cuộn trào trong nháy mắt lan tỏa khắp không gian, với thế không thể chống lại, âm âm lao về phía hai người. Dù họ có ra sức thế nào. Dù có hét lớn hay dốc hết sức Tất cả đều vô ích Cuối cùng Cát bụi hóa thành một gương mặt khổng lồ Che khuất bầu trời Đó là khuôn mặt của hứa thanh Gương mặt đó há to miệng Nuốt chửng cả hai Trong tuyệt vọng Hai người nhìn nhau Cắn răng đầy quyết tâm Truyền âm với nhau À đệ Chúng ta thà chết không khuất phục Cả chúng ta dùng chết Cũng không sống quỷ Tiếp theo Cùng sung lên tự bạo Được Cùng sung lên cùng bạo trong ý nghĩ cả hai hét lên thân thể rung chuyển như muốn lao ra nhưng ngay khoảnh khắc đó họ đồng thời quỳ xuống vội vàng kêu lên thiếu chủ hai chữ vừa thốt ra cả hai cùng nhìn nhau ngạc nhiên định nói gì nhưng ngay lúc đó bầu trời trong không gian này bỗng xuất hiện ánh sáng ánh sáng xanh như biển quét qua bao phủ cả không gian này khiến gương mặt hứa thanh trên bầu thời tạm dừng Trong luồng ánh sáng đó vang lên tiếng nói tức giận Hai kẻ vô dụng Tiếng nói vừa dứt Thiên quân tích dịch liền vui mừng định đứng lên Nhưng ánh sáng xanh đã rơi xuống Tụ lại thành hình dáng Lam Phủ Thiên quân Người vừa bước đến trước mặt hai huynh đệ Không buồn nghe họ nói Lam Phủ Thiên quân giơ tay đập xuống Ngay lập tức Hai huynh đệ chấn động Lệnh bài tiên đô trong cơ thể bay ra Lam Phủ Thiên quân thu lệnh bài Đưa lên bầu trời Sau đó y phất tay, với khí thế bùng nổ, trời đất biến sắc, thời không giãn nứt, một luồng khí thế tuyệt đỉnh khó tả trào dâng từ người của y, chấn động cả không gian. Chỉ cần một ý niệm, dường như mọi không gian sẽ tan thành tro bụi. Làm xong, y nhàn nhạt lên tiếng. Hậu bối cho ta chút thể diện, được không? Trên bầu trời, hình ảnh hứa thanh hiện ra, thu lại hai tấm chuẩn lệnh tiên đô vừa được gửi đến. Sau đó cúi người thì lễ. Tiền bối đã nói, vãn bối đương nhiên tuân theo. Nói xong, hứa thanh rời khỏi, rất nhanh liền biến mất. Không gian này cũng biến mất theo. Xung quanh mờ mờ, cảnh vật khi rõ ràng trở lại, họ vẫn đang ở tiên kiếm môn, nhưng không phải quảng trường, mà là bên trong kiếm cát. Huynh đẻ hai người thiên quân tích dịch có chút bàng hoàng, sau đó vừa mừng rỡ, vừa định bái tạ sư tôn. chỉ thấy lam phủ tiên quân trợn mắt bước tới đá hai người một cái đá văng họ vào góc rồi vẫn chưa hết trận trong tiếng kêu la của hai huynh đệ y đá thêm vài cú đổ vô dụng thật bất mặt lão tử ngày đó chắc sai chỉnh mới nghĩ các ngươi là tài điệu đáng luyện đám các ngươi không phải tiên thể kiếm thế mà là tiên thiên tiện thể đá xong lam phủ tiên quân lạnh lùng hừ một tiếng nhìn sang trung niên hồng bào bên cạnh không nói gì trung niên hồng bào chớp chớp mắt cũng không nói gì lam phủ tiên quân nhíu mày chờ đợi sao ngươi không nói những gì ta định nói nữa <cười> ta không muốn nói trung niên hồng bào mỉm cười lam phủ tiên quân bất lực một lúc lâu sau mới thở dài sư huynh hai tên ngu xuẩn này dù sao cũng là đệ tử của ngươi ngươi hiện đang có quyền hay là lại cho bọn chúng thêm hai tấm lệnh bài Giai đoạn thứ ba của thí luyện tiên đô săn giết và cướp đoạt. Thời gian kéo dài không cố định, qua nhiều lần thí luyện đã cho thấy giai đoạn này có khi kéo dài, có khi kết thúc rất nhanh. Điều này phụ thuộc vào một điểm mấu chốt là số lượng. Khi số lượng chuẩn lệnh tiên đô, từ một vạn chỉ còn một nghìn thí luyện tiên đô sẽ bước vào giai đoạn đếm ngược trong vòng một tháng. Đồng thời, bảng xếp hạng cũng sẽ được công khai trên toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn, do chính tông môn chính thống của mỗi tinh vực công bố. Vì vậy, không chỉ những người sở hữu lệnh bài mới có thể cảm nhận được, mà ngay cả những tu sĩ không có lệnh bài cũng có thể biết được. Giờ đây, số lượng người sở hữu chuẩn lệnh tiên đô đã còn 1.000. Thế là đếm ngược cuối cùng chính thức bắt đầu. Cùng lúc ấy, bảng xếp hạng thí luyện gây chấn động toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn cũng được công bố. Đây là bảng xếp hợp tổng lược từ các vùng tinh vực trong bốn đại tinh vực. Và nếu không có bất ngờ gì, rất có khả năng sẽ là thứ hạng cuối cùng. Tâm điểm chú ý của mọi người tất nhiên là nhóm tứ hạng 100, bởi vì trong thí luyện tiên đô các năm, nhóm 100 tứ hạng đầu thường sẽ là hạng an toàn để bước vào tiên đô. Còn 10 thứ hạng đầu lại là những thiên kiêu chân chính, là những người xuất sắc nhất trong thế hệ này của đệ ngũ tình hoàn. Vì thế, Sau khi nhìn vào nhóm 100 thứ hạng đầu, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào 10 thứ hạng đầu. Nhưng trong 10 thứ hạng đầu, chỉ có 3 vị là tinh tú, còn lại các tinh tú khác đều biến mất. Nguyên nhân đã không còn là bí mật. Dù là cơn chấn động ở Bắc Bộ hay những tin tức truyền tới từ Nam Bộ đều đã khiến cho nhiều người nghe nói về chuyện của Hứa Thanh. Những kẻ khác thì cướp đoạt lệnh bài, còn hắn thì săn đồng tinh tú. Khương Phạm thất bại trước hắn, Viễn Sơn Tố chỉ có thể cúi đầu, thiên quân tích dịch cuối cùng cũng dâng ra lệnh bài. Ánh sáng từ những kẻ này khiến cho ngôi sao của Hứa Thanh càng thêm rực rỡ. Vì vậy sau khi bọn họ rời khỏi bảng xếp hạng, đã có một vài vị tu sĩ trước đây chưa được nghe đến chen vào, cho đến khi vị trí thứ năm một cái tên quen thuộc mới xuất hiện. Lý Mộng Thổ, Xếp hạng Năm tinh tú đến từ tây bộ này đang dần dần trỗi dậy với một khí thế mạnh mẽ xếp trên y là tà linh tử đang đứng vị trí thứ tư vị trí này khiến nhiều người không biết nói là cao hay thấp nhưng ít nhất cũng coi như hợp lý vị trí thứ ba chính là hứa thành có chút thấp dù đã thu thập lệnh bài của những tinh tú nhưng khoảng cách giữa mười thứ hạng đầu lại không nhỏ và ai nếu đều đang tranh thủ mọi thời gian để nâng cao thứ hạng vì thế hiện tại Hứa Thanh vẫn chưa giành được vị trí số một. xếp trên hắn là Chu Chính Lập đứng thứ hai. vị trí này khiến nhiều người bất ngờ, không nói đâu xa, hình tượng của Chu Chính Lập từ trước đến nay quá mức khó đoán. tuy hiển danh tốt bụng và công chính nghiêm minh, nhưng dường như cảm giác tồn tại của hắn không quá nổi bật. người ta chỉ nhắc đến Chu Chính Lập khi nhắc đến Tả Linh Tử, người có mối duyên số oan gia. vị trí thứ nhất. Dưới sự dõi theo của vô số tu sĩ trên đệ ngũ tinh hoàn là một tên xa lạ hiện ra trước mắt, Trần Phách Thiên. Cái tên này nghe có phần dung tục nhưng không thể phủ nhận, bất kể cái tên đó có tầm thường đến đâu, khi đứng đầu nó cũng tự nhiên mang khí thế phi thường. Cũng vì sự xa lạ của nó nên cái tên Trần Phách Thiên đã trở thành đề tài thảo luận vượt qua cả câu chuyện hứa thanh săn lùng tinh tú trong thời gian gần đây. Những thông tin về người này thực sự là quá ít. Đa phần đều là lời đồn. Đồn rằng người này đến từ đinh tinh vực đông bộ. Đồn rằng tính cách của gã cực đoan, thủ đoạn tàn nhẫn còn rất tháo sắc. Đồn rằng trước khi giai đoạn thứ ba, thứ hạng của gã gần như là thấp nhất. Chỉ sau khi giai đoạn thứ ba mở ra, gã mới đột ngột nổi lên. Đồn rằng gã rất khát máu, nhưng ai đối đầu với gã dường như không sống sót. Tất cả đều là lời đồn. Những điều bí mật bao quanh con người này đã trở thành một lớp sương mù dày đặc. Đồng thời với việc bảng xếp hạng công bố, mọi người nhận ra một điều khiến họ chấn động. Trong bảng xếp hạng, không có tên tinh hoàn tử. Đệ nhất thiên kiêu của đệ ngũ tinh hoàn không xuất hiện trong 10 thứ hạng đầu, cũng không xuất hiện trong 100 thứ hạng đầu, thậm chí không có tên trong toàn bộ bảng xếp hạng. Điều này đã khơi gậy vô vàn suy đoán. Giữa những đồn đoán nổn ngoang, một chuẩn tiên từng đi qua tầng thế giới thứ năm của cực quang tiên cung, khi ra ngoài đã tiết lộ nguyên nhân của việc này. Ngay lập tức, câu chuyện về trận chiến sống chết giữa hứa thanh và tinh hoàn tử ở tầng thế giới thứ năm của cực quang tiên cung tuy đã qua, nhưng vẫn tiếp tục gây bão trong hiện thế. Lan khắp mọi nơi. Câu chuyện về hứa thanh cũng bất ngờ tăng lên, tạo nên một số làn sóng trong khi hứa thanh rời khỏi Bắc Bộ. Với sự trợ giúp của siêu truyền tống trận trong tinh hoàn qua nhiều lần di chuyển, vào ngày đếm ngược thứ 17 của giai đoạn kết thúc thí luyện tiên đô, chỉ còn 735 chiếc chuẩn lệnh tiên đô, hứa thanh đã đến đồng bộ. Xuất hiện dưới chân của Thái A Sơn thân sắc bình thản bước lên núi Thái A Sơn là ngọn núi thứ 9 trong tinh vực đồng bộ. Cao vút tận mây, hùng vĩ phi thường, ngọn núi này có màu đen tuyền, tựa như một lưỡi kiếm đen. như muốn đâm thủng bầu trời. Quan sát kỹ có thể thấy trên thân núi có những sợi mảnh đỏ như mạch bóng ẩn trong đá dày đặc. Có lời đồn rằng ngọn núi này vốn là một chiếc sừng hóa thành, mà chiếc sừng này đến từ tinh giác thần hoàng, một trong chín đại thần dưới trướng của thần tôn trong đệ ngũ tinh hoàng. Vị thần hoàng ấy thần cách là tinh đệ nhất thần chủ dưới trướng thần tôn. Đó là truyền thuyết. Còn thực hư thế nào, đã rất ít người biết rõ. Lúc này, trên đỉnh Thái A Sơn, có một người đang ngồi xếp bằng. Đó là một thanh niên, mặc áo đen. Vẻ mặt lạnh đùng, toát ra một nét tà khí. Gã ngồi đó, toàn thân tỏa ra sát ý nồng đậm. Trước mặt gã, cắm một thanh kiếm gãy. Khí tức trên người gã như hòa lẫn với thanh kiếm ấy, không phân biệt. Chính là tà linh tử. Giờ phút này, gã đột nhiên mở mắt. nhìn xuống phía dưới nhìn vào hứa thanh đang bước tới hứa thanh vẫn bình thản bước một bước gã vượt qua một phần mười chặng đường của ngọn núi lớn này bước chân của gã khẽ khựng lại vì ngay trước mặt hắn trên một tảng đá đặt một bình nhỏ màu trắng nắp bình mở ra hương khí tỏa ra ngoài mùi hương ấy như tiên lại như thần bên trong bình là chất lỏng chảy lấp lánh hứa thanh nhìn vào bình linh hồn hắn tỏa ra Tạo thành ảo ảnh chân thực Ngay lúc này nó sao động Như thể chất lỏng trong mình là chất bổ dưỡng vô cùng quan trọng cho tiên thai Nguyên chất Hứa thanh khẽ thốt lên Nguyên chất là nguồn sức mạnh của 36 tinh hoàn Là nguồn tốc của thần linh Là bản chất của tinh hoàn Dù là thân quyền của thần linh Hay quyền hành của tu sĩ Suy cho cùng đều đến từ đây Ngay cả thần cách Ngay cả hiến luật cũng vậy Đây là lực lượng không thể thiếu để hình thành hành tinh tinh hoàn, cũng là thứ bổ dưỡng tốt nhất để giúp tôi sĩ bồi đắp tiên thai, thậm chí hoàn thành tiên thai để hóa thành tiên nhân. Suy cho cùng, quá trình hình thành tiên thai và ra đời tiên nhân thực ra là một quá trình hấp thu và chiếm đoạt nguyên chất này. Chỉ một mình nhỏ này đã có thể giúp tiên thai của hứa thanh tiến thêm một bước, tuy không đạt đến bất diệt nhưng cũng có trợ lực rất lớn. Thật thú vị! Hứa thanh phát tay thu nhỏ bình lại, ngẩng đầu nhìn về đỉnh núi, bước thêm bước thứ hai, đã đến giữa núi. Nơi đó, trên tảng đá, đặt một chiếc bát màu xanh. Bên trong bát có một khối bùn đỏ cỡ nắm tay. Vật này gọi là thần bùn, là một trong nhiều phương pháp mà các tu sĩ ở đệ ngũ tinh hoàn dùng để kiểm soát thần linh, có thể nặn thành hình dáng của thần linh, dùng bùn để điều khiển. Vì vậy, giá trị của nó cực kỳ kinh người. Hứa Thanh thu nó lại, bước thêm bước thứ ba. Khi hắn đặt chân xuống, đã gần đến đỉnh núi. Trước mặt hắn có một cây cỏ, trông có vẻ tầm thường, nhưng lại lấp lánh ánh sao. Đó là một loại cỏ mà Hứa Thanh biết rõ. Tinh hoàn thảo Ánh mắt Hứa Thanh sáng lên. Tinh hoàn thảo mặc ở vùng biên giới giữa các tinh hoàn và vùng biển bên ngoài, số lượng cực kỳ hiếm hoi. Đốt loại cỏ này có thể mở ra lối đi giữa các tinh hoàn. năm đó hứa thanh đến đệ ngũ tinh hoàn là nhờ vào một cây tinh hoàn thảo cây cỏ trước mắt này nhỏ hơn nhiều so với cây cỏ mà hắn từng sở hữu nhưng giá trị của nó cũng không hề nhỏ hứa thanh im lặng một lúc sau hắn thu cây cỏ suy nghĩ một lúc rồi bước bước thứ tư khi xuất hiện hắn đứng trên đỉnh núi ngay trước mặt tà linh tử vừa thấy hắn tà linh tử ngồi xếp bằng tại đó bỗng giơ tay thanh kiếm gãy trước mặt cắm sâu vào đất đâm xuống thật mạnh làm cả ngọn núi rung chuyển vô số sợi đỏ li ti lóe sáng trên thân núi cuối cùng tụ lại trên đỉnh núi tựa như bị thanh kiếm gãy hút lấy cho đến khi thanh kiếm nhuộm đỏ từ thân kiếm rỉ ra một giọt máu đỏ tươi khi giọt máu này xuất hiện bầu trời gầm vang mây gió nổi đen sấm sét nổ vang rền trong không trung xung quanh cũng bắt đầu méo mó bốn bề trở nên mờ ảo thân núi này Tất cả các sợi đỏ đều nhanh chóng tắt đi, cho đến khi hoàn toàn biến mất, như thể nguồn tốt cuối cùng bị rút sạch. Chỉ còn lại giọt máu đỏ trên thanh kiếm gãy là màu sắc duy nhất trong thế gian này. Nhìn vào giọt máu, hứa thành nghe thấy hơi thở gấp gáp từ trong tâm hồn. Đó là nỗi lòng của hồ đi bùn đang dậy sóng mãnh liệt Máu của thần chủ, hơn nữa còn là thần chủ, có thần quyền tương tự ta. Hứa thành ta cần giọt máu này. nếu hấp thu được nó, ta không chỉ có thể thăng cấp thần đài trong thời gian ngắn, mà có khả năng lớn trở thành chân thần trong tương lai. Ngay khi hồ ly bùn lên tiếng gấp gáp, tà linh tử giơ tay phải lên phẩy một cái. Ngay lập tức, giọt máu đỏ trên thanh kiếm gãy bay thẳng về phía hứa thanh. Đạo hữu hứa thanh đã giúp ta rất nhiều trong tầng thứ tư, ba món lễ vật trước là để cảm ơn. Giọt máu thần chủ này, vì trong tầng thứ tư ta đã thất hứa với hồ đại nhân. Nên dùng lễ vật này để bồi thường. Nói xong, tà linh tử đứng dậy, cúi người chào hứa thanh. Hứa thanh không nói gì. Một lúc lâu sau, tà linh tử lui lại, bước ra khỏi ngọn núi. Thanh kiếm gãy bay đen, đồng hành bên cạnh gã. Trong không trung, tà linh tử cúi chào lần nữa, sau đó hóa thành trường hồng, biến mất vào bầu trời. Nhìn bóng dáng tà linh tử, hứa thanh không ngăn cản. Bốn món trọng lễ này nói là để cảm ơn và bồi thường, nhưng hứa thanh thừa hiểu đây là cái giá tà linh tử trả để mua chuẩn lệ tiên đô. Đã nhận lễ vật này thì không tiện lấy lệnh bạc nữa. Hứa thanh lắc đầu, đứng trên đỉnh núi, không rời mà quay đầu nhìn vào hư không phía xa, bình thản lên tiếng. Người nghĩ sao? chu chính đập. Lời nói của hứa thanh vang lên, nơi hắn nhìn về. Phía xa có những gợn sóng lan tăn Bóng dáng của Chu chính Lập dần hiện ra Bóng dáng y trở nên rõ ràng Trong tay y xách một gã to lớn nhưng bất tỉnh Kẻ đó huyết khí đã suy yếu Ẩn chứa tử khí Tựa như một con rối Chu chính Lập bước từ phía xa đến Bước chân của y vững trái Y tiến đến đỉnh núi Đến trước mặt hứa thanh Quăng gã to lớn kia qua một bên Rồi cung kính trào đầy khiêm ngường Tham kiến thiếu chủ Sau đó y chỉ vào gã to lớn, kẻ này tên Trần Phách Thiên, là món đẽ vật mà ta chuẩn bị dâng lên thiếu chủ sau khi rời khỏi tiên vấn tri địa và đến đồng bộ. Dâng cho thiếu chủ để ngài giành vị trí tinh tú số 1 cũng là người đứng đầu thí luyện tiên đô. Ok, tập này chúng ta dừng đây. Xin phép kính chào hẹn gặp lại vị bạn trong tập sau.